Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bố bỏ mặt con sao? Giờ đây con chỉ còn mỗi mình bố là người thân duy nhất. Đừng gọi ta là bố nữa. Thằng súc sinh ta không có đứa con nào như mày. Nghiệp là do mày tự gây nên thì mày tự gánh. Không ai gánh được hộ mày đâu. Nói rồi ông ném túi hành pháp bên trong ra ngoài đóng sập cửa lại. Ngồi thiền tĩnh tâm. Mình ở bên ngoài thì không còn bấu víu được vào người cha già thì liền thay đổi thái độ đổ. Anh đứng phát dậy cầm con dao gỗ, khắc nửa rắn nửa rồng chỉ về phía ly mà nói. Mày dám giết vợ con tao, những người mà tao yêu thương nhất, làm cho bố tao không nhận tao nữa. Gia đình của tao tan nát, hôm nay mày phải chết. Nói rồi anh bắt đầu sắp đồ nghề ra xung quanh, lấy một nắm chu sa. Mình với nó xung quanh mình thành một hình tam giác. Đặt vào mỗi cạnh một chiếc đèn dầu bằng đồng, còn anh cứ đứng ở giữa hình tam giác đó. Lấy ra thêm những hình nhân bằng giấy là những vị tướng oai phong dũng mãnh như là triệu vân và nữ bố. Bên kia Lì cũng bắt đầu cho cuộc đấu pháp. Cô đặn giả đăng quỳ xuống đất, lấy trong tay nải ra một quả trứng gà to. Quả trứng phải to bằng quả bưởi, để những vân phủ xung quanh, thi thoảng lại đỏ rực lên một màu máu tươi. Bên kia mình đã bắt đầu cuộc chiến, anh lấy trong tay ra một nắm bộ phất nó lên trời, xì xâm đọc chú một lúc mồ hôi trên người của mình ướt đẫm ly vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên chờ đợi chưa vội ra tay bóng nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột Từng tiếng gào khóc ai oán não nề vang lên bủa vây lấy xung quanh nơi này ly đưa mắt nhìn xung quanh cười rồi nói gọi đám vòng ma quỳ lang thang vất vượng đến để giúp ngươi sao đến bao nhiêu cũng chỉ làm mồi cho trùng của ta mà thôi nói rồi ly bắt ấn niệm chú chỉ thẳng vào quả trứng bộ một tiếng quả trứng vỡ ra một con quái vật bỏ ra ngoài người của nó như là con run đỏ hòn nhưng lại có vẩy rắn hai cái mắt của nó thì lồi to như là mắt cá thòi lòi cái miệng đầy răng lờm chờm sắc lẻm khắp người của nó có những chân nhỏ li ti ngoe ngoẩy không ngừng nói là chân nhưng thực ra đó là những cái bún sán chồng cháu lên nhau dính vào người của con vật đó mỗi cái chân lại là một con sắn riêng biệt gắn vào cơ thể của con quái trùng mình nhìn thấy vậy thì tái mặt gằn giọng nói lên lập tức những cái bóng mập mờ uốn éo từ từ bước lên phía trước lì phất tày con quái trùng rít lên những tiếng chói tai thỏa mãn rồi lao đến phía những cái bóng lờ mờ đó há miệng phun ra những làn khói đen đám oan hồn vừa dính phải đám khói này thì lập tức tan chảy những tiếng rít gào thảm thiết vang lên khắp nơi con quái trùng chỉ chờ có như vậy thì há miệng hút những làn tinh huyết vật trong bụng đám vong hồn thấy như vậy thì gào thiết loạn xạ chỉ còn một trông đã tan biến hết con quái trùng cứ như vậy tiến dần về phía của mình mình run lên bần bật anh cắn tay chấm máu lên trán những hình nộm giấy lầm bầm và niệm chú những hình nộm lập tức bốc cháy dữ dội nhưng cái bóng mờ ảo lại tiếp tục hiện ra nhưng lần này đã rõ nét hơn hồi trước đó là những chiến tướng oai phong mạnh mẽ bình khí trang phục được trang bị cẩn thận nhưng ly trì cười mày chỉ có như vậy thôi sao con quái trùng xiết lên hung hãn lao nhanh về phía của cái bóng đó nhưng cái bóng bắt đầu vung đao kiếm chém về phía của con quái trùng nhưng con quái trùng đó lại nhanh hơn và tránh được vết chém xuống những buổi sáng ngoe nguậy trên người của nó bỗng chốc rơi ra bò lồm cồm xuống dưới mặt đất còn quách trùng rít lên đám sán lập tức bao vây lấy chín tướng bất chấp những lưỡi dao vùng lên hạ xuống không ngừng chặt nát cơ thể của mình chúng chỉ còn một phần cơ thể vẫn lao lên chui vào trong người của chín tướng thân thể chín tướng nhanh chóng bị mục nát ăn mòn khói đen bốc lên mịt mù những tiếng hú dài vang lên chói tai Mình bị phản phép thì học máu gục xuống Đám quái trùng lại tiếp tục bò về phía cổ mình Mình thấy như vậy thì cắn lưỡi phun máu lên đường chua xa trước mặt Lập tức chúng đỏ ửng lên tạo thành một lớp kết giới để bảo vệ anh Đám sản lao đến vừa chạm vào chua xa thì lăn ra dễ dụ quẩn quải Tàn ra thành một vũng máu đen tanh tưởi khó chịu Chúng vẫn không chịu dừng bước Cứ như những con thú điên dại hết lớp này tan ra ngã xuống lại có lớp sau tiến lên mình ở bên trong đầu óc choáng váng mắt hoa lên và để duy trì kết giới mất quá nhiều sức lực nhưng mà nếu anh dừng lại ngay lập tức sẽ bị đám quái trùng kia sâu xé ăn tươi nuốt sống lì thấy đám trùng chủng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện